các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em một dĩ truyện được mang tựa đề Vong ma báo oán. Một dĩ truyện khá hay và nội dung cũng có phần sâu sắc, phản ánh chân thực về cuộc sống vốn dĩ nghèo nàn của những người dân làng quê. Bên cạnh đó thì cũng lên án cái góc độ của vấn đề bạo lực gia đình hay là sự cam tâm thiệt thòi của những người phụ nữ. Hy vọng qua dĩ truyện này quy anh chị em thực sự có những giây phút thoải mái cùng với chuyện đọc lật. Xin chân trọng cảm ơn. Đến nửa tháng 5 trời mưa dầm dề, ngày nào cũng như vậy. Chiều bữa đỏ trận mưa mới tàn, bóng mặt trời chói lọi phía bên bên đỏ. Trong xóm nhà nhà nhóm lửa, nấu cơm chiều khói lượn vi ngút, trẻ níu nhau mừng trời mắt bóng. Lá rũ phất phơ, ngoài đồng náo nức, nông dân cày ruộng, dưới sông thì thuyền bè chở cá, chở thực phẩm, trương buồm trôi theo dòng nước, chiếc nào cũng chở nặng đầy. Dưới cuối xóm, phía mặt trời lặn, có một cái nhà lá nhỏ mà lại thấp, muốn vào nhà Qua cửa thì phải cúi đầu. Dựa bên nhà có một cái chuồng vịt, tuy xấu nhưng mà sạch nên không có hôi hám cho lắm. Trước sân thì ướt át, có một đám rau dắng đất không có trồng được mà mọc, vô cùng tươi tốt. Còn sau hiên nhà thì có hai hàng chuối sơ giờ chứ không có một bụi tre nào hết. Bởi vậy ở cùng một xóm mà lại khác mấy nhà ở trong xóm. Trong nhà im lìm vắng vẻ, chỉ có mấy con gà giò kiếm ăn chéo chéo với đàn. Còn một con chó vàng ốm nằm dựa xó cửa lim zin như buồn ngủ. Cách một lát thì con chó vùng đứng dậy ngoắt đuôi, mấy con gà giật mình chép cánh chạy vào trong buồng. Ngoài bờ ao, có một đứa trai nhỏ, chừng 8 9 tuổi, trần truồng, lủng thẳng lùa một đàn vịt vào trong sân. Sau lưng thì có một con lợn đen ụt ịt đi theo lẫm lước vào tới sân, con lợn đứng dựa sau đám rau đắng ngoắt đuôi mà ngó vào nhà. Con đứa nhỏ thì chạy lăng xăng, chặn đám vịt lại mà nhốt. Lúc thằng nhỏ đang đóng cửa chuồng vịt thì con chó thùng thẳng bước ra ngoài đui mừng, rồi liếm cằm liếm tay, trông như là đón tiếp chủ nhân cao quý. Thằng nhỏ vỗ chân lên con chó vài cái, rồi lại chỗ máng nước để trước cửa đứng mà gọi lớn. Con lợn núc ních đi lại, thằng nhỏ mới lấy gáo nước rồi múc ở trong máng xối mặc kỳ rửa bùn đất sạch sẽ rồi lùa vào bên trong. Lòi cho con lợn con vịt xong suối thì nó mới trở lại chỗ máng nước nữa. Con chó chạy theo đứng vẫy đuôi bên chân. Nó múc nước xối tắm. Con chó sợ nước, đổ ướt lông nên nhảy trái nhảy phải để tránh. Sau chạy vào hiên nhà đứng ngó ra. Thằng nhỏ thấy vậy thì cười ngất rồi nói rằng: Sao lại chạy đi vậy? Ra đây tắm với tao chơi nào. Thằng nhỏ đứng tắm mặt mày sáng rỡ, da trắng, thịt săn, bàn tay thì ngón tròn và dài, đầu cạo trưa khớp tóc xuống khỏi gáy, dáng vẻ thì đáng yêu, trông thì chẳng kém gì con người sang giàu, nhưng mà lạ bởi vì ở trong chốn hậu hạn bần cùng, nên dù có lẳng ngọc cũng phải lu, dù là vàng cũng mất nước. Con chó vàng thì thình lình ở trong nhà vụt chạy ra thẳng ngoài sân, thằng nhỏ ngó theo thì thấy ngoài ngõ có một người đàn bà xăm xăm đi vào, nó liền kêu lớn lại về, rồi buông cáo chạy ran nắm lấy tay mừng rỡ mà dắt vào bên trong nhà. Người đàn bà này chạc chừng 34 tuổi, áo sắn ngang, ống quần vo tới đầu gối, nước da không đen không trắng, mặt tròn, chân mày dậm, nhìn thấy ướt loi ngơi, sau lưng thì có dắt một cây nọc cấy, trên đầu thì bịt trùm khăn vải trắng, ngoài đội thêm một cái nón lá dừa đi vào tới sân, mắt liếc ngó chuồng vịt rồi hỏi thằng nhỏ: "Con cho lợn ăn chưa vậy hả con?" "Chưa mẹ ạ, con mới tắm rồi đuổi nó vào bên trong đấy." "Vịt về đủ hay không hả con?" "Ờ, con nhốt mà quên mất đấy." Thằng nhỏ nói chưa dứt lời thì liền chạy lại chuồng vịt, còn người đàn bà thì đi thẳng vào nhà thay quần áo. Một lát thì thằng nhỏ ở bên ngoài nói: "Đủ chín con." "Mẹ ơi." Người đàn bà ở trong buồng thì trả lời: Ờ, được rồi. Thôi con tắm đi, rồi mặc áo vào kẹo lạnh lắm con ạ. Thằng nhỏ cười lớn. Dạ vâng, con tắm xong rồi. Hai mẹ con thay quần áo xong xuôi, rồi thì trời cũng đã chạm vạng tối. Ngoài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net